Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. chương 376, trình diện toàn bộ chiêu vo, cậu cậu đến khi nào vậy? Gương mặt của Hạ nhược vũ đỏ bừng, cô quay đầu sang nói với cô ấy. Trần Hạ thu phương liếc me nhìn mặc du hải đang đứng phía sau cô, nhỏ giọng nói, mới đến cách đây không lâu tôi nghe nói chẳng phải cậu bã đầu tới đây từ một tiếng trước hay sao chăng lẽ là đi bộ đến đây? Vậy mà cậu lớn nhà họ mặc lại đồng ý quả là đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ không xa lầm nên đi bộ đến đây. Hạ nhược vũ cố tình giả ngu. Kiều Duy Nam đang đứng bên cạnh chập chậc hai tiếng. Hai người thật là lãng mạn kiên quyết đi bộ suốt 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cũng đã đợi trong vòng 2 tiếng rồi đấy anh mà đợi sao. Tôi thấy anh đang trêu hoa gẹo nguyệt thì có trên suốt toàn bộ quá trình. Trần Hạ Thu Phương đã nhìn thấy không biết bao nhiêu phụ nữ tiếp cận anh ta. Đáng giận nhất chính là bất cứ ai đến anh ta đều cho số điện thoại. Cô ấy vừa nhìn thấy dáng vẻ đa tình đó là lập tức cảm thấy tức giận. Cả một cái điều hòa nhiệt độ ở giữa. Kiều Duy Nam chiều hoa gẹo nguyệt đến nôi trên chán đổ đầy mồ hôi, anh ta ra vẻ phong lưu và nói chẳng còn cách nào khác ai bảo không có gì có thể cưỡng lại sức hấp dân của tôi cơ chứ tôi thấy anh nghĩ nhiều rồi, nếu không tin thì anh nhìn xung quanh đi. Trần Hà Thu Phương nói với vẻ cười trên nôi đau của người khác. Kiều Duy Nam không tin anh ta nhìn thấy người phụ nữ lúc trước còn nhìn mình với dáng vẻ ngựa ngùng, nhưng lúc này đây lại dán me nhìn thẳng vào mặt Du Hải, anh ta lập tức cảm thấy đau lòng, chỉ cần có bạn thân ở bên cạnh thì vẻ đẹp trai của anh ta lại không có chỗ để phát huy. Không, đúng hơn là Hào Quang lập tức bị anh che mất. Anh ta chỉ có thể hậm hừ thôi đi, bọn họ đều là một đám phụ nữ nông cạn quả là hai người có tình ý với nhau, hạ nhược vũ nhíu mày nhìn dáng vẻ bọn họ không coi ai ra gì mà đấu võ mồm với nhau, lúc đầu cô còn tưởng Giang tinh Giang có ý với Thu Phương, xem ra Thu Phương có thể nói chuyện cùng với bất cứ ai. Ngoại trừ tàng băng kia ra, nhược vũ sao cậu lại nói như vậy cơ chứ, tôi mà có tình ý với tên ngốc ư, anh ta chỉ là một con công hội anh hoang khoác lác mà thôi, trần hạ Thu Phương chưng ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Kiều Duy Nam cũng không chịu thua kém, vậy cũng còn hơn những người không có ai thèm giò ngó, đơn chăn gối chiếc. Kiều Duy Nam anh nói ai đơn chăn gối chiếc, cô nói ai là chim công. Thấy hai người lại xếp cãi nhau, hạ nhược vũ nhanh chóng tách hai người ra, hai người đã đi dạo chưa? Chưa còn đang đợi cậu đấy, chân hạ thu phương vừa thở phi phi vừa nói. Tôi và Duy Nam lên lầu trước, hai người đi dạo dưới lầu đi, khi thân hình cao lớn của Mạc Du Hải vừa đứng ở bên cạnh Hạ Nhược Vũ, Trần Hạ Thu Phương lập tức co rụt đầu lại, không dám nói thêm một câu nào nữa. Hai người bận việc của mình là được tự chúng tôi có thể giết thời gian, Hạ Nhược Vũ nhìn bản thân của mình với vẻ buôn cười, bình thường cô ấy luôn không sợ trời không sợ đất nhưng không hiểu vì sao khi gặp Mạc Du Hải cô ấy lại giống như gà con gặp phải sói sám vậy Kiều Duy Nam vô vô vào phía sau đầu của Trần Hạ Thu Phương và nói ôi, nhóc còn đáng thương, chờ tôi kết thúc cuộc họp sẽ giới thiệu cho cô mấy anh chàng đẹp trai. Biến Trần Hạ Thu Phương trực tiếp nổi giận, cô ấy hất tay Kiều Duy Nam ra, như vậy còn chưa đủ, cô ấy nhanh chóng dơ chân đá thẳng vào vũ khí, nửa đời còn lại của ai đó. Ủ kỹ năng cũng không tệ đấy, cô học được ở đâu vậy? Kiều Duy Nam cảm thấy hơi kinh ngạc, cơ thể của anh A nhanh chóng tránh thoát. Đúng là quá tàn nhân, nếu như bị cô đá trúng, chắc hàng nghìn cô gái phải khóc ngất đi mất thôi, như vậy thì tội lõi quá. Tôi không đánh chết anh đâu Trần Hạ Thu Phương càng tức giận hơn, cô ấy trực tiếp trình diện toàn bộ chiêu võ của mình ở cửa khách sạn. Trong lòng cô Kiều Duy Nam chỉ là một bác sĩ nội khoa yếu đuối cú đá vừa rồi không đánh trúng anh ta chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng cô ấy tung ra bao nhiêu chiêu võ thì cũng đều bị người ta giải quyết một cách rẻ dàng điều đó chứng tỏ kỹ năng của anh ta cũng không thua kém cô ấy. Vốn dĩ hôm nay đã có nhiều người lên núi rồi. Khi nhìn thấy một đôi trai xinh gái đẹp đang xảy ra mâu thuẫn và ra tay đánh nhau, quan trọng nhất là kỹ năng của người phụ nữ cũng không tồi, không phân thăng bại với người đàn ông. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía bên này, không ai nhớ ra việc phải đi gọi bảo vệ. Còn có một số người thích hóng chuyện đứng bên cạnh cổ vũ, người đẹp cẩn thận một chút, đừng nhẹ dạ nhé. Khốc liệt quá tuyệt vời, đúng là phụ nữ không thua đấng mày dâu, người đẹp đã có bạn trai hay chưa có muốn xem xét đến tôi hay không. Mặc dù hải anh mau ngăn cản bọn họ đi, hạ nhược vũ đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy thì không khỏi lo lắng, nếu Kiều Duy Nam không để ý mà đánh phải Thu Phương thì làm sao bây giờ. Thấy cô sốt ruột mặc dù hải trực tiếp đi tới đè bả vai của Kiều Duy Nam lại, Kiều Duy Nam đột nhiên không để ý nên bị ăn một cú đấm vào bụng, anh ta đau đến nổi kêu lên một tiếng. Trần Hả Thu Phương cũng không ngờ được rằng mình có thể đánh trúng Kiều Duy Nam, cô ấy đã dồn 7-80% sức lực của mình vào cú đấm này, trong me lập tức hiện lên vẻ lo lăng và bối rối. Này Kiều Duy Nam, anh không sao chứ, vừa rồi tôi không cố ý đâu, hừ Kiều Duy Nam xoa bụng thở dài một hơi, tôi thấy cô cố ý thì có. Người phụ nữ này là lực sĩ đấy à? Sao lại ra tay mạnh đến như vậy cơ chứ? Anh ta còn nói thêm, Du Hải tôi có còn là bản thân của cậu không đấy, làm gì có ai giúp đỡ người khác hại bản thân của mình cơ chứ tuy rằng cú đấm này chẳng hề hấn gì với anh ta cả thế nhưng anh ta lại rất thiệt thòi. Một người đàn ông mà lại ra tay với một người phụ nữ, nếu ông cụ mà biết được mặc Du Hải chỉ bâng quơ nói một câu như vậy thôi đã khiến anh A trở nên nghiêm chỉnh hơn. Được rồi, cậu thăng rồi, tôi không nói lại cậu anh ta chính là tôn ngộ không bị đè dưới núi ngũ chỉ còn ông cụ lại là phật tổ như lai, anh ta không thể không chịu thua. Nếu như bị ông cụ phát hiện rằng anh ta ra tay với người phụ nữ này, cho dù có nói đùa thì lúc về cũng không chỉ bị ăn mấy gậy thôi đâu. Hạ Nhược Vũ rất muốn cười, nhưng cô Vân cố kiềm chế lại Thu Phương, cậu không sao chứ? Tôi không sao chỉ là hơi mệt mà thôi. Trò đùa này nhanh chóng kết thúc những người khác không còn gì để xem nữa nên cũng giải tán. Anh Du Hải, anh Duy Cửu đang đợi anh ở trên lầu, một người đàn ông trông giống như quản lý khách sạn bước ra cuối người trước bọn họ và nói với vẻ kính cẩn. Điều duy nam nghe thấy ông ta nói vậy thì cũng thu lại vẻ cười cực, sau đó liếc nhìn Mạc Du Hải chờ anh mở miệng. Anh dân em lên lầu trước Mạc Du Hải không để ý mà nghiêng người nói với người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình. Hạ nhược vũ sừng sốt một chút, sau đó mới phát hiện Mạc Du Hải đang nói chuyện với mình, khi nhìn thấy bên cạnh còn có người khác đang chờ, cô vội vàng lách đầu nói, anh không cần phải lo lắng cho em đâu, em bảo nhân viên phục vụ dân em lên đó là được, anh cứ lo chuyện của anh đi, quản lý khách sạn tiếp lời Hạ nhược vũ, anh Du Hải yên tâm đi. Chúng tôi sẽ cho người dân cô ấy lên lâu Em chắc chắn là không có chuyện gì chứ, Mạc Du Hải nhìn cô. Sau khi thấy Hạ Nhược Vũ gật đầu một cách chắc chắn, lúc này anh mới đi theo quản lý khách sạn lên lầu. Cánh tay của Trần Hạ Thu Phương nhẹ nhàng đụng một cái vào Hạ Nhược Vũ trên gương mặt nở nụ cười xấu xa. Ồ, bác sĩ Du Hải thật sự rất quan tâm đến cậu đấy, có vẻ như không muốn làm ăn luôn kìa, đừng nói linh tỉnh. Hạ Nhược Vũ bị lời nói của cô ấy làm cho đỏ mặt. Cô cũng không hiểu tại sao Mạc Du Hải lại đột nhiên làm như vậy. Ở một cuộc số nào đó trên lầu, người đàn ông nhìn thấy toàn bộ mọi thứ ở tầng dưới, khi nhìn hạ nhược vũ, ánh me của anh ta không khỏi dừng lại thêm vài giây. Anh Duy cửu, anh Du Hải và anh Duy Nam đã lên đây rồi, biết rồi, người đàn ông từ từ hạ tấm rèm xuống. chương 377, lạc đường hạ nhược vũ cùng Trần Hạ Thu Phương lang thang trong cảnh khu. Nhược vũ, nhược vũ cậu đang nghĩ gì vậy? hà Hạ Nhược Vũ có chút mờ mịt nhìn Trần Hạ Thu Phương. Trần Hạ Thu Phương bất đắc dĩ nói, cậu đã thất thân nhiều lần rồi, có phải có tâm sự gì không? Không có gì, cậu vừa nói gì, tôi nghe không rõ. Cô chỉ đang nghĩ sao ban nãy mình lại mất não mà tỏ tình với Mạc Du Hải thôi, lúc ấy nhất định là bị ma nhập nếu không cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra khỏi miệng cậu ấy. Trần Hạ Thu Phương kéo cô đi về phía trước, tôi đang hỏi cậu có phải chúng ta lạc đường rồi không? Hai người đang vòng vo trong khu rừng này mấy vòng. Không thể nào, không phải có biển chỉ đường sao. Hạ Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn, phát hiện bốn phía ngoài cây phong ra thì chỉ có cây phong, không có lấy một bóng người. Sao chúng ta lại đến đây? Còn không phải vì cậu cứ đi thẳng về phía trước sao? Tôi nghĩ là cậu quen đường nên cứ đi theo cậu chân Hạ Thu Phương cảm thấy mình xếp điên roi. Hạ Nhược Vũ có chút mờ mít, phải làm sao bây giờ cậu không gọi điện thoại nhờ giúp đỡ sao? Cậu cho là tôi chưa từng thử hà? Cậu nhìn điện thoại của cậu thử xem, đây mới là điều khiến Trần Hạ Thu Phương đau đầu. Hạ Nhược Vũ cầm điện thoại ra xem, lần này cô cũng trợn tròn mặt, không có tín hiệu, không phải chứ? Đúng là thế đấy, giờ chúng ta kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa Trần Hạ Thu Phương nhìn rừng cây rậm rạp, trong lòng có chút hoảng loạn. Không sao đâu, bây giờ còn sớm, nhất định sẽ tìm được đường, chúng ta xuống núi trước đi, Hạ Nhược Vũ vẫn khá lạc quan, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh không phải cũng rất thích ý sao? Trần Hạ Thu Phương cũng chưa từng thấy cô lạc quan như vậy, nhưng Vân không nói gì, trong lòng thầm cầu nguyện chỉ mong có thể xuống núi trước khi trời tối. Thời gian trôi qua từng giờ, sau khi vòng vo trong rừng phong lần thứ năm, Hạ Nhược Vũ cũng be đầu nóng này, sao đám phong này lại cao thế chứ? Không phải vậy, chúng ta Vân luôn đi vòng quanh Trần Hạ Thu Phương cũng hơi mệt. Tuy ngoài miệng hai người nói vậy, nhưng đôi chân cũng không dám dừng lại. Mặt thấy trời dần tối, Vân chưa thấy một bóng người, cả hai đều be đầu lo lắng. Nhược vũ à tớ nghe nói trong rừng phong có nhiều thú hoang qua lại lăm, đi về phía trước lỡ như rừng, tôi không muốn nghe, đến lúc này rồi còn nói như thế, lo cô không đủ sợ sao. Trần hạ thu phương túm tay cô căng thẳng nhìn xung quanh, hay là chúng ta đốt lửa đi, đốt lửa sẽ có khói, nhất định sẽ có người phát hiện, mấy bác sĩ nhất định tìm được chúng ta cậu không biết đốt núi sẽ phải ngồi tù sao. Không phải hạ nhược vũ không nghĩ tới, chỉ là vừa nghĩ tới đã bị cô gạt đi lập tức. Lúc này còn quan tâm nhiều thế làm gì? Trần Hạ Thu Phương muốn gào lên với Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ cũng không biết làm sao cậu có mang bật lửa không? Không có Trần Hạ Thu Phương trả lời có chút ngốc nghếch. Vậy cậu có mang hộp diêm không? Cũng không có thế cậu phun ra lửa được à? Cũng không phải Hạ Nhược Vũ muốn kích thích cô ấy mà hai người không có bất kỳ công cụ sinh tôn nào. Chẳng lẽ lại trông chờ một tia xét dáng xuống? Trần Hạ Thu Phương im lặng mãi giây, buồn bực nói, sớm biết vậy tôi đã học vài kỹ năng sinh tồn hoang dã với đàn anh cho dù cậu học được cũng không thể tạo ra lừa. Hạ nhược vũ chỉ lá cây trên đất cậu nhìn đi, lá cây khô giòn như vậy, chỉ cần cậu dám đốt lừa, đừng nói là bị bỏng, mà chúng ta cũng sẽ bị nướng chín. Trần Hạ Thu Phương nhìn tầng lá khô thật dày trên đất lại nhìn rừng cây rộng không thấy điểm cuối, cô ấy thật muốn phát điên, vậy cậu bảo phải làm sao bây giờ? Cái này không được cái kia cũng không được tiếp tục đi thôi, lần này chúng ta để lại chút ký hiệu, Hạ Nhược Vũ ngồi xổm xuống, vài tầng lá khô ra tìm được một viên đá sắc cạnh cầm lên tay chính là nó, đi thôi, được Trần Hạ Thu Phương cũng không dám một mình đứng lại đây. Ngoài miệng lại nói không ngừng, Nhược Vũ cậu có từng nghe truyền thuyết về núi Phong chưa? Chưa từng, Hạ Nhược Vũ nghiêm túc khách mấy vết lên thân cây bên cạnh. Trần Hạ Thu Phương lo lắng nói, tôi nói với cậu nhé. Truyền thuyết kể rằng mấy năm trước trên đỉnh núi Phong có một đôi tình nhân, không biết vì gia đình không đồng ý hay sao, bọn họ quyết định nhảy vực chết vì tình, sau đó thì sao? Hạ Nhược Vũ không tin chuyện ma quỷ gì đó, nhưng Thu Phương lại sợ nên không ngăn cản cô ấy nói tiếp. Cậu đoán xem sau đó thế nào? Lúc xếp nhảy xuống vực đột nhiên chàng trai kia không muốn chết nữa, buông tay cô gái ra, nhưng cô gái lại thật sự muốn chết. Kết quả là cô gái ấy chết thật chàng trai kia sợ chạy mất dạng. Trần Hà Thu Phương kể chuyện giống như thật giọng điệu còn mang vẻ u oán sau đó... Mỗi đêm trên núi phong đều nghe được tiếng phụ nữ khóc thảm, còn có rất nhiều người sợ quá mà khóc, rất nhiều người đều nói đã nghe được cô ấy đang tìm tên phụ bạc mình ở núi phong, còn nghe tiếng chửi là chết đi, đồ khốn, nữa, vậy thì cô ta sẽ không tìm chúng ta, chúng ta đều là phụ nữ, hạ nhược vũ nghe cô ấy nói như vậy thì càng không lo lắng. Trần Hà Thu Phương lại không nghĩ như vậy, còn có truyền thuyết đáng sợ hơn cơ. Cậu không biết đâu, núi phong của thành phố Đà Năng là thánh địa tự sát, hãng năm đều có một hai người nghĩ quần nhảy xuống vực nghe nói cơ thể đều tách rời mỗi nơi mỗi mảnh, có mảnh cơ thể còn treo trên cây, có mảnh thì không tìm thấy cậu có thể đừng nói nữa không. Vốn dĩ hả nhược vũ không sợ, nhưng nghe cô ấy nói về những người tự sát kia cơ thể tách rời thành mấy đoạn, lại còn treo trên cây, lông tơ trên tay đều dựng đứng lên. Trời đã tối hẳn, hai người chí có thể lấy điện thoại ra, mở đèn chiếu sáng rồi tiếp tục đi về phía trước. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả rừng cây, khiến xung quanh trở nên một ngạt chỉ còn thiếu điều bùng nổ. Một buổi chiều lại thêm một đêm không ăn gì cũng không được uống một giọt nước lại đi lâu như vậy, hai người vừa đói vừa khát vừa mệt mỏi. Bông trần hạ thu phương níu hạ nhược vũ lại, giọng nói vì căng thắng mà thay đổi, nhược vũ cậu có nghe tiếng gì không? Không có, hạ nhược vũ cẩn thận lắng nghe, hình như không có tiếng gì cả. Phải, phải, nhưng sao tôi lại nghe được tiếng khóc chứ? Trần Hạ Thu Phương cố gắng để giọng mình bình tĩnh chút có trời mới biết trái tim cô ấy sắp nhảy ra khỏi cổ hỏng rồi. Hạ Nhược Vũ cũng cố gắng bình tĩnh nói, không có, nhất định là cậu nghe nhầm rồi, chúng ta đi tiếp về phía trước đi. Được được Trần Hạ Thu Phương còn chưa nói hết câu, một tiếng kêu thê lương phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Hai người đều sợ run cùng nhìn nhau chạy như điên về phía trước. Trần Hạ Thu Phương còn khoa dương hơn, kéo Hạ Nhược Vũ chạy thục mạng, trong miệng còn kêu, ma nữ tới lấy mạng, đừng có câu hồn tôi. Trường 378, lăn vào trong hang. Thua Phương, Thua Phương, đợi một chút Hạ Nhược Vũ chạy đến mức thờ hồn hền. Cô thực sự rất muốn nhắc nhở Trần Hạ thu Phương răng thứ vừa rồi cô ấy mới giảm lên là đuôi của một con mèo hoang. Tiếc rằng Trần Hạ thu Phương đang ở trong trạng thái khủng hoảng, lại sợ Hạ Nhược Vũ bị bỏ lại nên liều mạng kéo cô. Trong rừng cây tối đen đến mức đưa tay ra không thấy nổi 5 ngón, chuyện đáng sợ nhất là không có đèn. Đèn flash điện thoại vốn dĩ không đủ sáng để chiếu sáng đường đi. Ôi, đột nhiên Trần Hạ Thu Phương không chú ý nên giảm phải một cành cây thân thể cô ấy nghiêng về phía trước, Hạ Nhược Vũ cũng bị kéo theo, hai người ngã xuống đất. Không may cho hai người là phía sau lưng họ không có gì cả, hai người lăn vài vòng trên mặt đất. Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương đè nát một đám lá cây, hai người ôm nhau lăn vào một cái độc, hai tiếng bịch bịch vang lên, cuối cùng hai người cũng dừng lăn. Một lúc lâu sau vẫn không có giọng nói nào vang lên. Nhược Vũ cậu sao rồi? Chân Hạ Thu Phương bị đau đến mức hít một hơi lạnh cô ấy lại không để ý nhiều nữa mà lấy điện thoại chiếu đèn về phía Hạ Nhược Vũ bên cạnh. Lúc hai người rơi xuống, cô ấy nhớ rằng mình đè Nhược Vũ cho nên cô ấy không bị thương nhiều. Nếu để cho cậu Hải biết cô ấy đè Nhược Vũ bị thương thì chân Hạ Thu Phương đừng mong sống yên ổn. Hạ Nhược Vũ cũng đau đến mức nổ đom đóm mắt cô vịn vách động nói không, không sao. Chỉ là bị đụng đau thôi. Vậy là tốt rồi, hình như chúng ta rơi vào trong một cái động, để tôi đỡ cậu đứng lên trước ui, hạ nhược vũ hít vào một hơi, Thu Phương, hình như tôi bị trẹo chân rồi, ban nãy vần còn căng thẳng nên không có cảm giác đau, bây giờ mới động vào đã đau như bị kim châm. Vậy cậu đừng có cử động bậy bạ, để tôi thử xem leo lên được không? Chân hả Thu Phương cũng không dám động vào cô tự mình nhảy thử lên trên xem có bắt được gì để leo lên không, cuối cùng không thành công. Cô ấy hơi tuyệt vọng ngồi xuống, nhược vũ, xong đời rồi, có thể tối nay chúng ta chết mất, bây giờ trời đã vào đông rồi, buổi tối nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, hơn nữa bọn họ còn đang ở trên đỉnh núi, nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống với tốc độ bang mắt thường cũng có thể thấy được. Xin lỗi Thu Phương, tại tôi không chú ý nên cậu mới lạc đường. Hạ nhược vũ tự trách nói. Trần hà Thu Phương nhếch miệng, nói bằng giọng không để ý lắm, nói cái gì mà ngốc thế, chúng ta sao chết cong ở đây được yên tâm đi, chắc chắn mọi người đang tìm chúng ta khép nơi đó. Chỉ hy vọng rằng trước khi hai người bọn họ bị đông cứng thì có người tìm được. Thu Phương, Hạ Nhược Vũ Vân cảm thấy rất áy náy. Trần hà Thu Phương đột nhiên không vui nói, cậu mà còn tiếp tục nói nhảm như thế thì tôi giận đấy. Được rồi, nửa tiếng sau chức năng chiếu sáng trên điện thoại của hai người cũng hết sáng, thế giới lại rơi vào màn đêm một lần nữa. Hạ nhược vũ bắt đầu thấy lạnh nhưng nhiệt độ còn có thể lạnh hơn nữa cô đành nói chuyện ban nấy cậu giảm phải con mèo hoang đấy. Cô ấy không hề muốn biết đó là thứ gì đâu. Trần Hà Thu Phương đột nhiên thức giận giữa rừng núi hoang vu sao lại có mèo hoang chứ. Cô ấy vừa nói dứt lời thì có tiếng mèo kêu đứt quãng vang lên còn có tiếng của một vài động vật nào đó không rõ cô ấy bị hù đến mức ngậm miệng lại. Hai người vân trò chuyện câu được câu mất. Trời từ từ tối, lại càng lúc càng lạnh, hai cô cũng không muốn nói chuyện nữa tựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau, không ngờ hai người ngủ quên mất. Đám người ở bên kia đã toang từ lâu rồi. Người phụ trách khách sạn là Thiệu Dương đã lau mồ hôi rất nhiều lần rồi, người phụ nữ của cậu Hải biến mất trong khách sạn của anh ta, nếu như có chuyện không hay xảy ra với cô ấy thì cái khách sạn này của anh ta cũng đóng cửa luôn. Từ lúc hai người bọn họ biến mất tới giờ đã lâu lắm rồi. Camera chỉ quay được đến đây thôi, ánh mắt Kiều Duy Nam cũng trở nên nghiêm trọng, nhìn Hạ Nhược Vũ và chân Hạ Thu Phương cùng nhau đi vào một con đường nhỏ trên màn hình, từ đó hai người không xuất hiện trong phạm vi camera của khách sạn nữa. Sắc mặt của người đàn ông bên cạnh đã lạnh lẽo đến mức đáng sợ, nếu Vân không có tin tức gì thì sợ rằng khách sạn này sẽ bị đóng cửa mất. Trời cũng tối rồi, bọn họ đi đâu mới được chứ? Cậu Nam tất cả camera của khách sạn ở đây cả rồi, đường cô Nhược Vũ đi là đường thông ra sau núi, bình thường các cửa xe đều khóa cả nhưng không biết tại sao hôm nay lại mở. Thiệu Dương vội vàng nói. Anh ta nhìn đôi me lạnh lùng của Mạc Du Hải, nghẹn ngào nói. Anh Hải yên tâm, nhất định bọn tôi sẽ tìm được cô Nhược Vũ tìm được thôi à? Là còn bình thường chưa có gì xảy ra hay là đã bị thương rồi? Mạc Du Hải hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Thiệu Dương sợ đến mức run dày, nhìn người bên cạnh cầu cứu. Anh Mạc bây giờ việc cấp bách nhất là tìm được cô Nhược Vũ, Du Duy Cửu bình tĩnh nói. Mạc Du Hải nhìn anh ta một cái, giọng nói vô cùng lạnh lùng, vậy anh Cửu có thể chịu trách nhiệm chuyện này không? Đôi mè Du Duy Cửu có một tia sáng lóe qua, nhưng anh ta không tiếp lời vì anh ta hiểu rằng chỉ cần anh ta dám gật đầu thì lỡ như người phụ nữ kia có chuyện gì, Mạc Du Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta vẫn chưa kiêu ngạo đến mức nghĩ rằng mình có thể chịu nổi lừa giận của Mạc Du Hải, nhưng anh ta cũng có thể khẳng định Mạc Du Hải thật sự thích người phụ nữ đó như lời đồn. Cầu cả đã điều tra được vị trí của cô Nhược Vũ rồi, có điều tín hiệu ở đó quá kém nên chỉ có thể tra được đại khái thôi ạ. Tình giang đi từ ngoài cửa vào, đứng cạnh Mạc Du Hải nói. Lần này không đợi Mạc Du Hải mở miệng thì Thiệu Dương kích động nói như vừa nhớ ra manh mối gì đó quan trọng, tôi biết họ ở đâu rồi, sau đỉnh núi cản tín hiệu nên bình thường không có tín hiệu, anh ta khựng lại một chút, sắc mặt hơi xấu đi, Kiều Duy Nam thấy vẻ mặt ấp úng của anh ta thì hỏi còn gì nữa sao không mau nói lẹ đi, ngại sống lâu quá à. Không dám, Thiệu Dương lắp bẹp, sau đỉnh núi là vực sâu, anh ta nói xong thì không dám nhìn sắc mặt của Mạc Du Hải. Cái gì, vực sâu sao, không phải là chặn đường từ lâu rồi à. Kiều Duy Nam cũng hoảng hốt. Không ai thấy hai tay của Mạc Du Hải nắm chặt lại một chút người bình thường không thể nhìn ra suy nghĩ của anh qua gương mặt thâm sâu đó, xếp xếp mọi người đi tìm, nếu tìm không được người thì đừng ai nghĩ đến chuyện xuống núi yên ổn, Mạc Du Hải bỏ lại một câu lạnh thấu xương xong rồi nghiêm mặt ra ngoài tinh giang cũng đi theo anh. Thiệu Dương, không phải tôi nói gở đâu nhưng từ cậu lo liệu đi. Nếu cậu có thể tìm được người thì chắc còn có đường sống, không thì đừng trách thăng bạn này chưa nhắc nhờ cậu. Kiều Duy Nam thông cảm võ gương mặt cặt không còn giọt máu của Thiệu Dương, nhấc chân ra ngoài. Anh cựu Thiệu Dương khóc không ra nước me cầu cứu Du Duy Cửu bên cạnh hy vọng anh ta có thể nói đỡ mình một câu. Du Duy Cửu không thay đổi sắc mặt trong lòng đã thực quyết định Thiệu Dương tốt nhất cậu đừng lãng phí thời gian nữa. Lời nói của anh ta có ý rất rõ ràng, Thiệu Dương nhất định phải làm theo lời Kiều Duy Nam, nếu không thì Mạc Du Hải nói được làm được. chương 379, huy động tất cả mọi người. Thiệu Dương không dám chậm chê nữa kêu gọi tất cả mọi người trong khách sạn lên núi tìm. Vì thế nên những người khác trong khách sạn đều oán trách anh ta có điều Thiệu Dương đâu rảnh quan tâm xem bọn họ than khỉ gì thích hay không thích không thích thì cút anh ta chỉ muốn an toàn qua đêm nay thôi. Những người khác bị tiếng động lớn bọn họ phát ra đánh thức nên đều mò xuống dưới lầu nhìn. Chuyện gì xảy ra thế sao dưới lầu nhiều người cầm đèn pin vậy không biết người trong khách sạn đi hết rồi nhìn có vẻ rất hoành tráng. Một người đàn ông mập mạp đứng cạnh đặc ý nói, "Mấy người không biết à, bọn họ đang tìm một người phụ nữ, người phụ nữ nào ông biết được tin gì rồi?" Những người khác thấy bộ dạng tự tin của ông ta thì tò mò hỏi. "Mau nói cho bọn tôi biết đi, đúng thế, ông đừng có thừa nước đục thả câu nhé." Người đàn ông mập mạp nhìn một người phụ nữ đã mang thai 7, 8 tháng nói, "Đương nhiên tôi biết rồi, lúc vừa xuống lầu tôi đã nghe thấy, mọi người biết Thịnh Hoa không?" "Nói cái gì vô ích thế, ở thành phố Đà Nẵng này làm gì có ai chưa từng nghe tên Thịnh Hoa?" Bọn họ thường tên mập này định nói gì hay ho lắm, cuối cùng ông ta lại nói chuyện ai cũng biết. Mấy người mà biết gì, lần này huy động mấy trăm người như thế là vì người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thịnh Hoa đó. Người đàn ông mập mạp nói một cách thần bí. Mọi người đều im lặng, có người nhỏ giọng mở miệng, người phụ nữ đó là ai có thân phận thế nào mà được Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thịnh Hoa thích vậy? Cái này thì tôi không biết. Người đàn ông mập mạp thành thật nói, nếu biết thì ông ta đã tạo quan hệ từ lâu rồi. Không biết ai trong đám người đột nhiên đề nghị hay là chúng ta cũng cùng đi đi, nếu như tìm được người thì tốt, nếu không tìm được người thì lỡ như được Tổng Giám Đốc của Thịnh Hoa chú ý đến thì cũng là một cơ hội để tạo quan hệ. Những người khác nghe thấy thế cũng cảm thấy có lý tất cả đều đồng ý với nhau, vội vàng quay về lấy điện thoại. Đây là cơ hội ngàn năm chỉ có một nếu mọi người có thể cứu người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thịnh Hoa, vậy sau này địa vị của bọn họ ở thành phố Lan Sơn sẽ một bước lên mây đó. Cuối cùng thì tất cả những người có thể huy động ở khách sạn đều lên núi. Trên núi, khep nơi đều có đèn pin, sáng như ban ngày cách 3 đến 4 mét thì sẽ có một người. Tất cả mọi người đều hết tên của Hạ Nhược Vũ và Trần Hạ Thu Phương. Mặc dù Hải đi một hồi, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng. Đường núi gập gần lại còn dốc tại sao người phụ nữ kia lại lên núi khi không có đèn chứ, điện thoại cô cũng không có tín hiệu biết đâu cô đang trốn ở một nơi hẻo lánh nào đó ngồi khóc. Mặc dù Hải nghĩ đến trường hợp đó, lồng ngực anh như bị một tảng đá đè lên, nặng nề đến mức không thở được. Anh không nên đuổi người phụ nữ đó ra ngoài, nếu cô không cẩn thận. Mặc dù Hải nghĩ đến khả năng đó im của anh co lại đau đớn. Không anh tuyệt đối sẽ không đế xảy ra chuyện như vậy. Mọi người thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Mạc Du Hải, không biết nên an ủi anh thế nào, nhất định Nhược Vũ không sao đâu, anh đừng lo lăng, nhưng đợi một hồi vân không thấy người bên cạnh để ý gì tới mình, cũng biết nói nhiều hơn nữa không tốt, đành cố gắng tìm kiếm cẩn thận. Trần Hà Thu Phương mơ màng cảm thấy có người đẩy mình, cô ấy giật mình, ai, ai đẩy tôi? Là tôi nè, giọng nói Hạ Nhược Vũ hơi yếu ớt, cô ngủ không bao lâu thì đã bị lạnh đến mức tỉnh lại rồi không ngủ được tới giờ, cơ thể lúc thì lạnh lúc thì nóng, không còn chút sức lực nào. Trần Hà Thu Phương phản ứng lại, vội vã ngồi dậy, Nhược Vũ cậu không sao chứ chán cậu nóng quá cả người cậu như đang bốc cháy ấy. Phải làm sao đây, ở đây là rừng núi hoang vắng, không ai tới cứu hai người, nếu như bị sốt đến sáng mai cô ấy sợ hạ Nhược Vũ sẽ sốt đến hỏng đầu mất. Tôi không sao. Cô chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hình như tôi nghe có tiếng người gọi chúng ta, Trần Hạ Thu Phương chỉ chú ý tình hình hạ nhược vũ nên không nghe tiếng gì, được cô nhắc nhở thì Trần Hạ Thu Phương mới cẩn thận lăng tai nghe cô ấy phát hiện đúng là có người gọi tên bọn họ thật. Mặt cô ấy ánh lên sự vui mừng và kích động, Nhược Vũ cậu không nghe sai, đúng là có. Cậu đợi tí tôi đi gọi bọn họ, cô ấy nói xong thì hét lên thật to, bọn tôi ở đây, trong một cái hang ở đây. Những người đang tìm kiếm ở cách đó không xa nghe được một giọng nói mơ hồ. Xuyệt mọi người yên lặng một chút, hình như tôi nghe thấy có người đáp lại, mọi người nghe thế thì đều im lặng, ngừng thở vệnh tay lên nghe ngóng, bọn họ sợ bọn họ bỏ qua gì đó. Đúng là thật sự có người đang câu cứu, nhanh lên nhanh lên, ai đó đi báo cho Tổng Giám Đốc của Thịnh Hoa đi. Tôi đi, người nò chỉ sợ chạy chậm bị đoạt mất công đầu, vội vàng chạy đi. Những người còn lại men theo giọng nói tìm đến. Gương mặt của người đàn ông mập mạp kích động đến mức ửng đỏ, đúng là thời tới đỡ không kịp. Lúc anh ta nghĩ mình có thể nhận được công lao này thì bên kia có một đội hình còn nhanh hơn bọn họ, phải nói là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh hệt như quân đội chạy thẳng vào châu hang động. Có hai tia sáng chiếu vào trên mặt Trần Hạ Thu Phương khiến cô ấy không kịp thích ứng mà nhăm chặt mê lại. Trong lòng Trần Hạ Thu Phương đã hiểu rõ bọn họ an toàn rồi, không bị chết cóng bên ngoài nữa. Cậu chủ tìm được người rồi. Đầu tiên bọn họ kéo người vân còn sức lực là Trần Hạ Thu Phương lên, đang chuẩn bị nhảy xuống đón Hạ Nhược Vũ thì có một bóng dáng đã nhảy xuống trước bọn họ. Hạ Nhược Vũ mơ màng bị Mạc Du Hải ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nha của cô nóng dần lên. Bác sĩ Hải, hình như tiểu vũ phát sốt rồi, Trần Hạ Thu Phương nhắc nhở cô ấy thấy vẻ mặt u ám của Mạc Du Hải thì tự giác ngập miệng lại. Đột nhiên Trần hà Thu Phương nhớ ra một chuyện quan trọng đành tiếp tục mở miệng chân của Nhược Vũ cũng bị trẹo rồi cô ấy không dám nói mình đè Nhược Vũ bị thương, cô ấy sợ nói ra thì sẽ không nhìn thấy được mặt trời ngày mai mất. Chuẩn bị xe quay về, giọng nói của Mạc Du Hải không có chút cảm xúc nào. Tỉnh Giang nhìn Trần Hả Thu Phương Vân còn bình thường bên cạnh, gật đầu nói, giả thưa cậu chủ Euro O sắc người lập tức tiến lên mở đường, những người gần đó muốn nhìn xem người phụ nữ trong ngực Mạc Du Hải là thân thánh Phương nào, nhưng cuối cùng đều thất bại Kiều Duy Nam đi tới, thấy một đám người đưa Mạc Du Hải xuống, lại nhìn người phụ nữ trong lồng ngực Mạc Du Hải, Kiều Duy Nam không khỏi thở dài một hơi, nhược vũ sao rồi, không sao chứ, đừng nói là còn sợ đến mức khóc nhè nha, vốn dĩ anh ta chỉ muốn làm dịu bầu không khí một chút nhưng cuối cùng lại bị người kia liếc một cái sách lèm. Kiều Duy Nam chả hiểu kiểu gì, anh A nói sai gì sao. Cùng về bệnh viện đi, Mạc Du Hải chỉ bỏ lại một câu, đi tiếp mà không hề quay đầu lại. Kiều Duy Nam còn chưa hiểu gì, Trần Hả Thu Phương đi đằng sau đã không nhịn nổi nữa vô vai anh ta anh ngốc à, nhược vũ sốt rồi còn bị thương chân nữa, không phải anh là bác sĩ khoa nội à, mau đi đi ơ, à tôi hiểu rồi. Không ai nói sao tôi biết được chứ, vẻ mặt Kiều Duy Nam rất vô tội, vội vàng đuổi theo bọn họ. chương 380, sốt cao lúc nửa đêm. Mặc dù đầu óc hả nhược vũ có hơi mơ mơ màng màng, nhưng vẫn còn ý thức bên tay là tiếng tim đập, thình hịch thình thịch mạnh mẽ vang dội của người đàn ông. Chóp mũi vương vẫn mùi hương quen thuộc trên người anh khiến cho trong lòng cô bông nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Đến bệnh viện thực hiện một loạt các loại kiểm tra tốn mất mấy giờ đồng hồ mới xong. Cơn sốt này chỉ cần tiêm thuốc là sẽ đỡ cổ chân bị thương mấy chô có hơi sưng, nhưng cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng kiều duy nam để cây bút trong tay xuống, nói. Mặc dù hải nhíu mày bị thương và sưng, đúng vậy chắc là đã bị vật nặng nào đó đè lên kiều duy nam nhìn thoáng qua, vật nặng nào đó đang đứng trột giả cách đó không xa. Anh A tặc lưỡi mấy cái đầy cảm thán, nhìn cô nhóc này rất gầy còn số cân nặng kia chết cũng không nhỏ đâu. Hạ nhược vũ được tiêm thuốc xong thì cảm thấy trong người khá hơn một chút, nhìn thấy Thu Phương đã sắp cúi đầu tới mức gãy cả cổ thì mở miệng giải thích là em bị rơi xuống động rồi thành chật chân. Mặc dù Hải nhìn ánh mê cầu khẩn của cô, mấp máy môi không nói gì. Được rồi, cô nhóc tôi đưa cô ra ngoài kiểm tra một chút, nhìn xem năng lực trí tuệ của cỏ có gặp vấn đề gì hay không kiều Duy Nam rời đi thuận tay sách luôn cả một cái bóng đèn khác ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, hạ nhược vũ có phần hơi lúng túng không dám nhìn anh. Chắc chẳng có ai giống như cô, ra ngoài đi dạo một vòng mà cũng có thể khiến cho bản thân mình bị lạc đường được. Mạc, em nghỉ ngơi cho tốt ngày mai anh sẽ quay lại thăm em người đàn ông cất giọng trong trèo nhưng lạnh lùng, nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Bởi vì anh rời đi mà trong mã hạ nhược vũ dần dân trở nên ảm đảm. Anh chán ghét cô vì cô đã gây thêm rắc rối cho anh ư. Nằm ở trên giường nhìn trần nhà, mãi lâu sau cô chợt nở một nụ cười đầy chế giễu Anh cư xử như này là có ý gì? Buổi chiều cô đã thổ lộ lòng mình, mà ban đêm lại vẫn cứ đối xử với cô lạnh lùng như vậy sao? Cô thật sự cảm thấy vết thương trên chân còn không đau băng một cái tát bỏng rát trên mặt cô lúc này. Mà nỗi đau này lại là do đích thân Mạc Du Hải tặng cho cô. Mỗi khi cô cho là bản thân mình đã tiến lại gần anh thêm một chút thì anh lại luôn có cách để tàn nhân đấy cô ra. Trái tim của cô cũng không phải là sắt là đá, nó cũng sẽ biết đau. Trần Hạ Thu Phương và Kiều Duy Nam vẫn còn đang đứng cùng nhau ở cửa ra vào, đột nhiên trông thấy bóng dáng của Mạc Du Hải thì giật nảy mình. Lại thấy anh không nói lời nào đã đi lướt qua hai người bọn họ thì cảm thấy rất chỉ là khó hiểu. Chờ sau khi người đã đi xa rồi hai người họ mới lén lén lút lút nhỏ giọng bàn luận hệt như kẻ gian làm chuyện xấu chuyện gì xảy ra vậy, tại sao bác sĩ Hải lại bỏ đi nhanh như thế chứ, bọn họ mới đi ra ngoài còn chưa được 5 phút mà. Tôi khuyên cô chớ có sen vào việc của người khác. Trong lòng Kiều Duy Nam cũng đoán được đại khái, nhưng cũng không tiện nói rõ cho cô ấy nghe. Thần thần bí bí làm cái gì không biết, mau tránh ra tôi muốn đi vào trong xem nhược vũ thế nào. Trần Hạ Thu Phương lườm anh ta một cái, lập tức bước lên muốn mở cửa phòng bệnh. Kiều Duy Nam ngăn cản hành động của cô, bất đắc dĩ nói, những lúc như thế này, tốt nhất là để cho cô ấy ở một mình an tính một chút. Trần Hạ Thu Phương chừng me nhìn anh ta, mặc dù trong lòng cũng cảm thấy lời anh ta nói rất có lý, được vậy thì tôi đi về trước ngày mai lại đến thăm cậu ấy, nhìn theo bóng lưng tức giận đùng đùng đang bỏ đi của người phụ nữ kia. Kiều Duy Nam còn cảm thấy có chút buồn cười, đút hai tay vào túi rồi đi về phía cánh cửa mở ra cầu thang thoát hiểm. Người đàn ông vốn dĩ đã rời đi kia lại đang đứng đó, trong tay là điếu thuốc lá cháy dở trong đôi mặt là vẻ u ám nặng nề. Dù hải cậu cần gì phải làm như này, rõ ràng là quan tâm đến cô ấy, tại sao lại phải biểu hiện lạnh lùng như thế, sẽ khiến người ta đau lòng đấy. Nói không chừng bây giờ nhược vũ đang trốn trong chăn khóc thầm cũng nên Kiều Duy Nam đi đến bên cạnh anh, nói một câu thật lòng. Đột nhiên cảm nhận được toàn thân người nào đó đang âm thầm tỏa ra khí lạnh thì lặng lẽ bước sang bên cạnh một bước ảo ra một khoảng cách an toàn. Cũng không phải anh ta làm cho nhược vũ bị thương tại sao lại trừng mắt với một quần chúng ăn dưa như anh ta chứ. Mặc dù hải không nói lời nào chỉ càng hút thuốc nhiều hơn. Từng làn khói xanh lượn lờ che đẩy những suy nghĩ sâu xa đang cuồn cuộn trong me của anh. Khi không nhận được tin tức của cô cả người anh đều trở nên căng thẳng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy bản thân mình có cảm giác như vậy, nhưng anh lại chưa từng truy xét đến cùng xem ý nghĩa ẩn sau những cảm xúc đó là gì. Mọi chuyện đang phát triển theo chiêu hướng mà anh có phần không khống chế được nữa cho nên vào lúc đó anh chỉ có thể lựa chọn đi ra khỏi phòng. Kiều Duy Nam nhìn anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác không kiềm chế được cũng nhíu mày theo anh cậu Vân đang điều tra sự việc kia. Ừm, mặc dù hải rụi tắt đầu lọc thuốc đã cháy hết trong tay. Đôi mặt thâm thúy nhìn về phương xa. Sao cứ phải xoa suýt như thế Kiều Duy Nam thở dài một hơi nói với anh, nhược vũ rất tốt nếu như cô ấy biết được cậu. Cô ấy sẽ không biết mặc dù hải lập tức ke ngang lời anh ta muốn nói lời trong mặt là một màu u ám khó hiểu. Kiều Duy Nam há to miệng mà không biết nên nói cái gì cho phải, được thôi tôi mặc kệ cậu chỉ cần cậu không hối hận là được rồi, đã muộn thế này rồi tôi cũng không ở đây nổi điên cùng với cậu nữa. Tôi đi đây, còn không bằng trở về ngủ một giấc thật ngon. Vốn dĩ anh ta còn tưởng là hôm nay có thể đi ra ngoài chơi một chuyến, kết quả là kế hoạch Vân phải ngâm nước nóng để đấy rồi. Mặc dù Hải bông nhiên mở miệng ngăn anh ta chờ một chút. Làm gì, còn có chuyện gì nữa hả? Kiều Duy Nam nghỉ hoặc quay đầu lại nhìn anh. Cậu ở lại, nhìn cô ấy, mặc dù Hải cao mày nói. Kiều Duy Nam suýt chút nữa thì đã gào thét tại sao lại bắt tôi đi? Cô ấy không phải là người phụ nữ của tôi, mà lại còn là cậu làm cho người A đau lòng, bây giờ lại đang làm người tốt quan tâm cô ấy cái gì hả, nhìn biểu cảm trên mặt bạn tốt, anh ta chợt không biết phải làm gì, chỉ có thể gật đầu, thôi được, thôi được. Tôi đi chồng non giúp cậu là được chứ gì, nhớ kỹ lần này tính là cậu nợ tôi đấy, mặc dù hải ừ, một tiếng, xem như tiếp nhận cái ân tình này của anh ta. Một đêm trôi qua, không có phút nào là hạ nhược vũ được ngủ yên ổn, cô liên tục hốt hoảng nhảy từ giấc mơ này sang một giấc mơ khác và vẫn luôn cố gắng chạy liên tục bởi vì cô đang chạy trốn. Mà những nhân vật và hoàn cảnh mờ mờ ảo ảo không ngừng xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu kia càng khiến cho cô thêm sợ hãi. Lồng ngực hệt như bị một tảng đá lớn đè ép cho dù cô cố gắng thế nào thì cũng không thể tỉnh lại. Toàn thân cứ liên tục hết nóng lại lạnh, hết lạnh lại nóng giống như bị người ta ném vào trong chảo đầu rồi lại lôi ra vậy. Có đôi lúc trong cơn mơ mà cô chợt có ảo giác dường như là Mạc Xu Hải đã tới đây. Nhưng sao có thể như thế được chứ? Anh chính là một người nhân tâm như vậy cơ mà. Còn ở hiện thực mọi người trong dòng phòng bệnh đều luống cuốn tay chân, bác sĩ y tá ra ra vào vào thân sắc khẩn trương, lo lăng. Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân là 41 độ, nhịp tim 180. Huyết áp 160 trước tiên truyền nước muối cho bệnh nhân, hạ nhiệt độ băng phương pháp vật lý, chú ý nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân Kiều Duy Nam vừa kiểm tra tình trạng cơ thể của hạ nhược vũ vừa nói với y tá. Cũng may Du Hải đã chuẩn bị từ trước bảo anh ta ở lại đây đêm nay. Ai có thể ngờ được nhược vũ này hơn nửa đêm lại bắt đầu phát sốt cả người đã nóng đến mức thần trí mơ hồ rồi. Vâng, bác sĩ Nam, các y tá ở bên cạnh hồ trợ lập tức ghi nhớ. Cô y tá len lén liếc nhìn bóng dáng đang đứng tại cách đó không xa một cái rồi lại lập tức thu hồi ánh mạc, bác sĩ Hải không phải là bác sĩ phụ khoa à, sao cứ đợi ở xô này mãi thế. Đã muộn như vậy rồi Vân chưa chịu đi vẽ, cô ta lại liếc nhìn về phía người phụ nữ đang nằm cau mày trên giường, không phải những lời đồn đại trong bệnh viện là thật đấy chứ. Bác sĩ Hải và bác sĩ Nam có câu chuyện tình tay ba với một người phụ nữ, vì muốn đề phòng bác sĩ Nam ở cùng một chô với người phụ nữ này cho nên bác sĩ Hải mới đứng ở xô này giám sát vậy thì thật đúng là ly kỳ hấp dân nha đây hắn là một hút mặc tình cảm vừa đẹp đẽ lại vừa phức tạp dù sao thì cả ba nhân vật chính đều xuất chúng như thế cơ mà trong lòng cô y tá không khỏi cảm thán dáng dấp sinh đẹp thật là tốt còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì không mau đi làm việc đi người bên cạnh đẩy cô ta một cái bây giờ cô ta mới chợt phát hiện ra có rất nhiều người đều đang nhìn mình vội vàng ừ một tiếng rồi tiếp tục làm việc